Lão Tào Nhân chao đảo sàn hồ, thầm làm giãn mắt vào quầng sáng như ánh trăng trong vỏ con trai khổng lồ. Nếu không phải sợ Mặc Kích Sắc Phá Nguyệt, có lẽ chúng đã sớm nhào nhào xông lên rồi. Nhưng ba cái sắc trẻ con mà chúng tôi giở giẫm vào ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể tàn biến. Bào Tào Nhân thì lượn lờ chờ chực thời cơ. Bầu không khí căng thẳng như thể tên đã lắp lên cùng. Lúc này Chỉ cần một hai con sao nhân hung ác Bị tinh hoa đáy biển hấp dẫn Đến mực không kiềm chết nổi Mà liều mạng lào tới cấp đoạt Lúc còn lại anh cũng sẽ bất chấp sống chết Ủa lên theo ngày Tôi thấy tình hình thần cấp lắm rồi Bạn dục Minh Thúc tăng tốc hành động Nơi này không thể ở lâu được Minh Thúc cũng không dám chẳng trừ Vội chỉ huy cổ thái và Đà Linh Nhanh chóng nảy vỏ con trai đang run dậy ra Chỉ thấy bên trong âm khí mồ mịt cái sắc mồi bị hút chặt vào khối thịt chảy trắng xám. Con trai khổng lồ này, sống vạn năm đã thành tinh, khác biệt hẳn với lũ trai kích thước lớn bình thường khác. Vẫn đáng còn ngo ngỏe vượt được mấy cái chân thịt già, quấn lấy cái sắc mồi để nhét vào túi ngọc. Túi ngọc của con trai Golem vô số biu thịt, từng chùm từng chùm, kì ảo như tuyến limphà bị biến chứng nội hạt. Miệng túi Phật phòng khép mở, phát ra ánh sáng lạnh lẽo kỳ dị, chớp tắt lập lòe.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 Tương tự như các loại kết thành dạng ngưu hoàng, mát thạch, cầu bảo, và những thứ này đều có giá trị rất lớn về mặt y dược. Có điều, trơ mắt bọn chúng tôi chỉ nôn nóng muốn mau chóng lấy được minh châu để khởi động hệ thống chốt lẫy dưới nước, không còn thời gian đầu mà nghiên cứu xem túi ngọc của con trai tổ quái dị như thế nào. Minh Túc không muốn đích thần ra tay, liền ra hiệu cho Cổ Thái tiến lên trước. Cổ Thái sửa này vẫn luôn hăng hái thực hiện hành vi nguyên thủy, tanh máu kiểu như vậy, lập tức dắt khí lùa vào thất lưng, lấy con dao lưỡi cong đang ngậm trên miệng xuống, một tay rút chặt cái túi ngọc to như bao tải, một tay vùng dao lên chém tạt vào. Con trai tổ rời khỏi chỗ Mẫu Hải, linh khí giảm sút đáng kể, lại một lượt bị Cẩu Thái đâm chém, giấm đá hồn phì phách tán từ lâu, lớp thịt không ngừng run rẩy co giật. Mặc cho Cẩu Thái cắt lìa túi ngọc, hoàn toàn không thể vẫy vùng phản kháng. Có điều đến tận lúc này, nó vẫn dùng nốt chút sức lực cuối cùng, cố chặn cái sắc mồi nhất quyết không buông. Tôi thấy cảnh tượng đó, không khỏi âm thầm lắc đầu cảm thán. Người đời há chẳng phải cũng vậy hay sao? Dương Hạng đồ đấu mỏ ngọc, vì lệ lộc mà bất chấp mạo hiểm xông lên phía trước. Dầu trở đến nơi, sợ rằng cứ không nhìn thấu được truy lợi ấy. Bọn trại ốc ở vùng biển này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 Bởi vậy vậy, xét theo một góc độ nào đó, chúng tôi đã làm một chuyện tốt. Tôi đang nghi ngợi vẩn vơ, trong lòng chợt dấy lên một niềm chua xót thương cảm hết sức chân thực. Dường như cảm nhận được con trai tổ trước mắt tôi đang khổ sở cầu xin tha mạng. Còn nếu dưới lê giường từng nói, trong dạ mịch châu có một loại vật chất phóng xạ. Con trai tổ này mang đến cả trăm viên trong túi ngọc, từ trường sinh vật cực mạnh.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 cảm giác thương xót đồng cảm trong lòng chúng tôi cũng theo đó mà từ từ biến mất. Cả bọn đứa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy thuyết nói, trai tổ thành tính đúng là chẳng hề biển đạt. Dường như nó cũng biết mạnh của mình dắt tận, khó thoát khỏi kiếp nạn, liền dồn chút năng lượng cuối cùng còn sót lại mà khò sợ van cầu. Loài kiến còn làm sống, huống chi là linh vật đã sống mấy nghìn năm như nó. Tôi thấy mọi người cứ ngẩn ra tại chỗ,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 thì công tuyệt đối không được ra tay hạ sát con trai tổ này. Vì nó, giờ đã dung nhập thành một thể với hải khí trong quỷ khư. Một khi hải khí mất cân bằng, quỷ khư tất sẽ xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Tới lúc ấy, tổ lật rồi, tự hỏi còn được cái chứng nào nguyên vẹn hay không. Cô thái gật gật đầu, vùng dao lên, tiếp tục cắt cái túi ngọc. Túi ngọc của con trai khổng lồ to bằng một người.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 Số còn lại có cái thậm chí còn chẳng có Minh Châu. Sở Lệ Dương chắc là cảm thấy nếu màng hết toàn bộ số Minh Châu đất thành hình này đi, còn trại tổ sẽ lập tức tồi mạng, đẳng nào cũng không dùng hết nhiều như thế, nên có bèn để lại gần một nửa. Mây Tốc chớp mắt nhìn hành động ấy của Sở Lệ Dương, tuy trong lòng sốt lắm nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn trở. Tôi thấy lũ giảo nhân tiêm phục xung quanh Cơ trảo hiểu trộn rộn muốn nhào lên. Tuy chúng vẫn chưa dám vượt qua giới hạn, nhưng bà cái sắc trẻ con kia đã bắt đầu tàn, thì biết thời gian của chúng tôi chắc không còn mấy nữa. Tôi vội kéo Sơ Lệ Dương bỏ hơn bát trục viên minh châu trở lại vỏ trai, rồi cả bọn lập tức lăn xuống bên dưới hóa thạch cây san hô. Lúc này, nhóm của Sơ Lệ Dương đã đặt người đồng bên dưới cây san hô, chỉ thấy tượng đồng kỳ dị tay lưng khay ngọc dùng để luận quẻ tượng ấy tất trông thể như muốn bay lên mặt trăng vậy. Tôi liếc mấy cái đảo giam nhân, bố trí khắp trên người tựa đồng màu xanh lục thầm nhiều. Có tìm đường giòng tránh ngầm để thoát ra khỏi đây hay không? Toàn bộ phải dựa vào thứ này rồi. Thứ khó bảo tồn nhất trong các hệ thống chốt lẫy trong mổ cổ C-tick chính là động lực để khởi động. Thậm chí cả các loại bẫy như bắn tên, phốt lửa, chất độc đã để nếu liên đãi quá lâu cũng sẽ bị hao mòn.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 Minh Châu Nam Hải, được ấp ủ ngàn năm trong cơ thể trai tổ, tuy còn sáng rỡ hơn cả mặt trăng thật trên trời cao, nhưng bảo nó có thể khiến dòng chảy ngầm dưới lòng đất xuất hiện, thì sợ rằng chỉ là xi si nhân vọng tưởng mà thôi. Lúc trước còn nghĩ sẽ liệu một phen, coi vận may của mình thế nào, nhưng khi đến chỗ dưới cây san hô hóa thạch, tôi mới thấy mình chẳng nắm chắc chút nào cả, trong lòng lại thoáng dò dự, không khỏi ngẩn ra giây lát. Bitten béo ở phía sau thúc trầm một cái, mới giật mình tỉnh thần lại. Tôi biết, lúc này chẳng thể nghĩ gì được nữa, thôi thì đành nghe theo số trời. Nếu cái xách không thành, ắt phải lập tức rời khỏi vùng đáy nước không hiểm tột cùng này. Ghi đoạn, tôi giơ tay lên phải về phía trước, cả bọn cùng dẫn lên, chìa nhau lên minh châu trong túi rà, nhét vào miệng lũ giò nhận bằng đồng. Ròng cần hết trăm viên minh châu Bên nhát đầu số đầu giảo nhân nhầu rà, trong tối đã chẳng còn mấy viên, ánh sáng của những hạt minh châu làm tượng đồng trở nên rực rỡ, kết tụ thành một quầng sáng trong miệng giảo nhân, chiếu lên khay ngọc, không ngờ lại hóa thành một vầng trăng tròn. Vầng trăng đó sáng dịu ường, tỏa chiếu khắp hang động. Tôi đứng bên cạnh quan sát, tựa người bằng đồng và cái khay ngọc như thể hóa thành một vầng sáng, không khắc gì chằng chồng đức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 tịt chảy vụn nát, hòa với máu tươi ngọc độc cả một vùng nước, mấy chục viên minh châu bọn tội để lại, để bị lũ quái ngư trông như ác quỷ chằn nhào luốt sạch. Đáng thương thay cho con trai tộc sống mấy nghìn năm, vừa rời khỏi sa huyệt trong doanh hải liền mất hết sức mạnh, không cách nào giữ nổi kho báu của biển khơi ở trong lòng. Những viên minh châu đó đúng là không chỉ có đám dân mạo ngọc muốn cướp đoạt, mà cơ hồ mọi loài thủy tộc đều giằng ngó. Chúng tôi đã hơi sơ ý, không dẫn nó trở về chầu Mộ Hải, rước quang để cho lũ quái ngư kia hưởng lợi. Dụ vít cắn xé, là có trai chỉ còn chờ vỏ trống. Máu đỏ theo dòng nước dập dành loang rộng, con trai tổ chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Cái xác mối mất âm khí, ngấm đẫm nước, phình ra to dị thường. Nóm như con lợn thịt bị chọc tiết chết nguẻ, rồi bỗng phồng tướng lên, cơ thể dập dành trôi nổi bên cạnh.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 Dẫn đến tai họa long trời đất lở, quả này lớn chuyện rồi. Tôi chưa kịp nghĩ xa hơn, đã cảm thấy sóng ngầm cuồn cuộn ập đến, làm cho cả bọn chao đảo, vội vươn tay chộp bám vào tượng đồng bên cạnh. Chỉ thấy đủ loại cá lớn cá bé nhào nhào bơi giạt thích đi. Cứ như cảnh tượng trước một cơn đại nạn vậy. Tôi thầm nhủ, thế này hình như là hơi quá thì phải. Sao con trai Tokyo kia vừa ngọm, đá long trời lở đất luôn rồi thế này? Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện ra không phải do động đất núi lửa gì, mà là dưới đại biển có một con thú khổng lồ xuất hiện. Mới khiến sóng gầm cuộn lên kiểu ấy. Chấn động chứ là bắt nguồn từ cái hang sâu không đáy ở phía rặng san hô. Cái khe ngọc vẫn rạng rỡ như vàng trắng. Ánh sáng lan tỏa vừa khéo, rọi tới tận cửa hang động. Trong bóng tối, có hai con mắt to như cái đấu đang chớp chớp rồi mở bừng chọc chọc chี้ vào vầng trăng mặc quỷ ở bên cạnh chúng tôi. Bọn tôi dùng cái sắc mồi đã tước đoạt được cái túi ngọc của nó. Còn lúc này, gần trăm viên minh châu như một vầng trăng lạnh lẽo nơi đáy biển, cũng đồng thời là thứ mồi câu dẫn dụ tự thần tiềm phục dưới động sâu không đáy kia mỏ ra. Một cơn lạnh toát lan khắp cơ thể, tôi đã dự cảm được thứ mà chúng tôi sắp sửa đối mặt lần này